Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vậy là nghĩ tới nhạo trầm Nhất định là vì người nhỏ trầm ngược đái trầm ám từ nhỏ Mới khiến thể chất anh kém như vậy Ánh mắt Vân Yên nhìn trầm ám càng tỏ ra chiều mến Trong lòng dự định Cho dù trầm ám không thể khỏe lại Thì cũng sẽ có một ngày cô giúp anh báo mối thủ này Không nghĩ tới Cơ hội rất nhanh đã đến Ngày hôm sau Vân Yên mang thuốc cảm và trầm ám Cùng đến đoàn làm phim Trầm mám đeo khẩu trang và đội mũ Mặc áo khoác đen dài rất dày Được con mặc đọc bị khiêm tốn Không gây sự chú ý mấy Cho rằng chàng qua cũng chỉ là trợ lý của cô Ngược lại là chua mạn chi Trông có vẻ căng thẳng Nán lại cho tới chưa mới đi Hôm trước cảnh của cô không nhiều Chủ yếu là dùng để làm nổi bản cảnh ngộ bi thảm của nữ chính Lại ngẫu nhiên Bộc lộ ra một chút tình tìm một ấm áp Cũng vì để sau này nữ chính lót đường cho cô Sau bữa trưa, Kiều Đình Đình tới Hôm nay không có cảnh Kiều Đình Đình Và nhà hoàn tiểu phù của cô ta Bị đánh gần chết Thì đã rời khỏi thiên gia Sau đó lại gặp nhau Thì tiểu phu trở thành nữ nhi thất lạc nhiều năm Trong nhà trọng thần ở trong chiều Bị đưa vào hoàng cung làm phi tử Dùng mọi cách khó khăn cho tìm mỗi các cô Hôm qua huyền áo có phần mất mặt Vân Yên cho là cô ta sẽ không tới Không nghĩ đến Cô ta không nhượng tới Còn dẫn theo một cô gái váy trắng Giống cô ta ba phần Cô gái váy trắng tới đây, không quan tâm đến ai cả, tìm thẳng đạo diễn để chào hỏi. Bá Tây Mộng bên cạnh vắt chéo hai chân khinh tưởng nói. Xí, kiều y nhân ấy à?" Trong phim, kiều y nhân đóng vai biểu tỷ của tiền Mộ Thiên gia, quan hệ cực tốt với nữ chính thiên niệm, tiến cùng trước Điệp Mộ Thiên gia. So với Kiều Đình Đình, nhân vật của cô ta đáng yêu hơn, không tranh sủng, không hại người, một lòng lo nghĩ thành nữ chính, cuối cùng việc cứu nữ chính khỏi tay phi tần khác. Đứa trẻ trong bụng cũng mất Trong phim là một đôi khuê mật thần thiết Ngoài phim lại tương đối không hợp nhau Người đại diện của Phó Tây Mộng khuyên chị ấy Cô đừng chiêu kẹo cô ta Cô ta vậy mà lại là vị ôn thê của Trầm Thiếu đấy Nghe được hai chữ Trầm Thiếu vân Yên cứng đờ quay đầu nhìn Trầm Ám Trên mặt Trầm Ám không nhìn ra chút khác thường nào đưa tay tới Lén lén nắm tay cô dưới gầm bàn Tôi nhổ vào còn chưa kết hôn đâu không biết chờ ngờ đâu xuất hiện thêm một tiểu thảm tiểu tử ấy chứ hà môn như nhà họ trầm có thể kiếm một con điếm làm việc hôn thê sao báo lá cải thủy phòng là các cô đã bỏ tim sao uổng công lăn lộn nhiều năm như vậy trong cái vòng này vân liền nghĩ cũng không hẳn nha lối mòn trong tiểu thuyết chẳng phải đều như vậy sao nam chính hà môn yêu nữ chính có thần thế thể thảm đánh liều ở trong vòng giải trí thật sớm cho dù lúc đầu là quan hệ xác thịt tương lai cũng sẽ moi tim móc phổi ra thôi chàng qua là Trong cốt truyện cũng không có vai chính nha, càng không đề cập tế vị Kiều Yên Nhiên này. Lại nói nam chính phong lưu thành tính, không từ chối phụ nữ tìm tới. Có lẽ giống như Phó Tuyên mộng nói vậy, Kiều Yên Nhiên chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi. Cô đoán như vậy, chỉ nghe Kiều Yên Nhiên đứng lên, mềm mại nói. Tối nay bạn trai tôi mời mọi người ăn cơm, xin mọi người nhất định phải đề mặt. Bàn tay Vân Yên đang nằm lấy tay của Trầm Ám, ở dưới bàn, lấm tức minh chặt. Tới sao Trầm mám giờ cái tay kia lên Không ai chú ý bên này Anh vỗ nhẹ vào đầu cô Trấn An Buổi chiều có một cảnh phim Ba đối thủ võ tệ mộng Kiều Yên Nhiên cùng Vân Yên diễn với nhau Nghiêm chỉ mà nói Vài thiên tư mà Vân Yên đóng Được xem là một tỷ khống Nàng ghét hoàng đế Bởi vì hoàng đế được thiên niệm thích Nàng cũng ghét biểu tỷ Bởi vì biểu tỷ với thiên niệm như hình với bóng Chiều hôm đó Biểu tỷ đến tìm thiên niệm chơi Thiên tư nhận được tin Dẫn người đi tìm biểu tỷ gây sợ Hình tự nhân vật biểu tỷ và nữ chính Cũng không giống nhau Nàng ta không nhô nhược Ít nhiều cũng tập qua võ Còn là người có tính tình nóng này không thua gì thiên tư Hai người nói chưa được mấy câu Đã đánh nhau rồi Nhưng nàng ta nào có đánh thắng được thiên tư Có thiên phố cao Bị một roi của thiên tư ném vào trong hồ Cảnh phim này đòi hỏi phải treo người lên Có khó khăn hơn một chút So với việc lên sản đấu Vân Yên bị kéo lên Thấy trầm ám canh giữ ở phía dưới. Chân mày đang nhíu chặt. Cô với váy, váy thành kiếm dùng để diễn trong tay. Muốn nói cho anh cô không sợ chút nào. Kiều yên nhiên đâm sát một kiếm tới. Cô vội vàng dùng sức hất ra. Kiều yên nhiên thu kiếm lại. mà đời vô hại. Cười hiếp mắt nhìn cô. Nghe đạo diễn nói thân thủ cô không tệ. Tôi thử xem một chút thôi. Vân yên nghẹn. Thầm nghĩ đây cũng không phải người hiền lành gì. Đạo diễn hố bắt đầu. Văn niên cho là cũng chỉ khoát tay mối chân trên không trung, làm chút động tác giả thôi, không ngờ kiều yên nhiên kiếm sau còn quá đáng hơn kiếm trước, nếu không phải cô ta cầm trong tay là kiếm nhựa, sợ rằng đã thật. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net